Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org, chương 461, thời gian anh nhàn tốt đẹp, lúc lục Cẩn niên tỉnh lại bên người đa Trống không.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 Quần áo cổ trang trên người Kiều An Hảo đã được thay ra, cô mặc một chiếc váy màu trắng, tóc dài được bện thành hai bím, vén qua sau tai buông xuống trước ngực. Khuôn mặt cô được rửa sạch sẽ, mặt một không hề trang điểm, da thịt trắng nõn, lúc nhiễm ánh nắng hoàng hôn có vẻ không nhuốm bụi trần, hoàn mỹ không tỳ vết. Gió nhẹ từ từ thổi qua, những cánh hoa trên cây lá tả rơi xuống. Rắc trên tóc dài của Kiều An Hảo và cô bé, Kiều An Hảo giơ tay lên cẩn thận lấy cánh hoa xuống. Lục Cẩn Niên đang bưng chậu nước, dựa vào cửa, nhìn chăm chú hình ảnh trước mặt mình đến mức thất thần trái tim giống như bị gió nhẹ vờn qua một cái, mềm mại vô cùng. Cô bé phát hiện ra Lục Cẩn Niên đầu tiên cô cầm bút, nghiêng đầu, nhìn chầm chầm anh, sau đó còn nháy mắt một cái. Kiều An Hảo thấy cô bé lơ đãng.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 Cô bé này là nhiếp nhiếp, là con gái của nơm, a hơ, này, anh chị Trần đi ra ngoài đồng làm ruộng rồi, tôi thấy nó tập viết, liền chỉ nó vài chữ. Lục Cẩn Niên khẽ gật đầu, liền nhìn về trang giấy mà cô bé đang viết chữ. Kiều An Hảo cầm tay cô bé viết, coi như còn tình tế, cô bé tự mình viết thật sự rất siêu vẻo sức sẻo. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 462 Thời gian an nhàn tốt đẹp hai Lục Cẩn Niên tỉnh lại một hồi Bác Trần, anh Trần và chị Trần vác cái cuốc Từ đồng ruộng trở lại Buổi trưa lúc Lục Cẩn Niên ăn cơm Đã hỏi nơi này có điện thoại không Chẳng qua chỉ có một nhà duy nhất trong thôn có Buổi trưa trong nhà không ai Đúng lúc anh Trần trở lại Vương U V Quy Quy Vẫn thấy nhà kia mở cửa cho nên quay về rồi lập tức mang theo Lục Cẩn Niên đến. Anh Trần kể lại tình huống của Lục Cẩn Niên lần nữa. Gia đình kia dẫn anh Trần và Lục Cẩn Niên vào phòng. Chỉ vào trên bàn có một cái điện thoại ý bảo Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên đi tới cầm điện thoại lên quay số điện thoại trợ lý. Điện thoại rất nhanh được nhận nghe. giọng trợ lý mở miệng mang theo vài phần nóng này. Có tin tức của Lục Tổng và cô Kiều.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 Trợ lý liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Tôi đang ở cùng với cô ấy, không sao. Lục Cẩn Niên dừng lại, còn nói. Bây giờ tôi và cô ấy đang ở. Lục Cẩn Niên nói tới đây, liếc mắt nhìn anh Trần đứng một bên, lập tức hiểu ý tứ của anh, nhận lấy điện thoại, nói rõ tên thôn của mình và vị trí cho trợ lý của Lục Cẩn Niên. Chờ trợ lý của Lục Cẩn Niên nhớ kỹ rồi, anh Trần đưa điện thoại cho Lục Cẩn Niên trợ lơ to.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 Thì không còn ánh sáng nào nữa. Buổi chiều ngủ Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, vai sóng vai nằm ở trên giường cũng không mệt mỏi. Lúc ban đầu Kiều An Hảo nhắm mắt lại, suy nghĩ lung tung những chuyện khác. Ai ngờ càng nghĩ càng tỉnh, cuối cùng liền trở người mở mắt, mượn ánh trăng chiếu vào trong nhà. Thấy gương mặt tuấn mỹ của Lục Cẩn Niên khiến người ta hít thở không thông. Kiều An Hảo nhìn chầm chầm Lục Cẩn Niên nhìn một lát. Chừng mắt nhìn, nhẹ giọng mở miệng, gọi tên của anh. Lục Cẩn Niên. Hả? Lục Cẩn Niên mở mắt, quay đầu ánh sáng mờ mờ trong nhà. Đôi mắt Lục Cẩn Niên đen nhánh trói mắt, dường như có thể câu mất hồn phách. Nhịp tim Kiều An hảo khẽ đập, không nhịn được rú mi mắt, né tránh tầm mắt của anh tiếp tục lên tiếng. Cảm ơn anh. Nếu như không nhờ anh có lẽ cô đã mất mạng. Không sao.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 Lục Cẩn Niên, anh vì sao tốt với tôi như vậy? Những lời này của Kiều An Hảo khiến Lục Cẩn Niên sưởng sốt trong nháy mắt, không biết nên trả lời như thế nào. Sau khi Kiều An Hảo hỏi ra câu nói kia, mới ý thức được mình vương u, v, quy, quy, hỏi cái gì, sau đó cả người càng trở nên căng thẳng hơn. Cô ngừng thở đợi thật lớn trong chốc lát, phát hiện Lục Cẩn Niên ngồi ở bên cạnh, không có nửa điểm phản ứng.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 Lục cẩn niên, tôi vẫn nên nói một tiếng xin lỗi với anh. U, v, quy, quy, hơi, mơ, không sao. Lúc anh nói đến đây, liền dừng lại trong mắt liền lói lên một tia chết chóc. Có một số việc, người khác đã cố ý muốn cô hiểu lầm, làm sao cô còn có thể nhìn ra được.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 Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org, chương 465. Thời gian an nhàn tốt đẹp. năm Editor Mây tu kiều an hảo khẽ nhăn chán, mơ hồ ngửi thấy mùi thơm đặc biệt trên người lục cẩn niên. Sau đó bên tai truyền đến một lời nói thâm tình. Kiều kiều, tôi thích em thích từ rất lâu rồi. Kiều an hảo cho là trong mơ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 Vê mới chuẩn bị mở miệng hỏi một câu lục cần niên có sao không, chỉ trần đã mở miệng cười nói. Ai da, anh lục cậu đã trở lại, cậu cũng không biết vợ cậu sáng sớm đã thức dậy, thấy thời tiết đáng sợ như vậy. Nghe cậu lên núi hái măng, bị giò sợ đến muốn khóc. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que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 trước cửa có hai chiếc xe đỗ lại, nói là tới đón hai người. Chị Trần Vương U V Q Q nói Vương U V Q Q chỉ ra ngoài sân, Kiều An Hảo đi ra ngoài, nhìn người đang đứng trong sân, sượng sốt một cái, trong nháy mắt liền cười lên. Chị, anh ra một.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 hứa ra một ngẩng đầu lên cũng không biết nói với Kiều An Hảo câu gì Kiều An Hảo lại nhìn về phía cậu ta vương u v q q cười vương u v q q lắc đầu ánh mặt trời chói lọi chiếu vào trên gương mặt của cô khiến nụ cười của cô càng thêm nổi bật đâm vào trong mắt Lục Cẩn Niên đến đau đớn theo bản năng liền quay đầu đi đứng ở cửa có chút run rẩy mãi đến khi trợ lý của anh đi lên phía trước hô một tiếng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 Kiều An Hảo không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên, sờ chán của mình, sau đó cả người liền mềm nhũn ngã trên mặt đất. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 468. Thời gian anh nhàn tốt đẹp. 8. Kiều Kiều. Cô Kiều. Cô Kiều. Cô Kiều. Dường như mọi người đều gọi thành tiếng Trước hết Lục Cẩn Niên chạy tới Kiều An Hảo Theo sát phía sau chính là Hứa Gia Mục Chẳng qua là khoảng cách của Hứa Gia Mục với Kiều An Hảo Gần hơn so với Lục Cẩn Niên rất nhiều Cho nên dù tốc độ của Lục Cẩn Niên rất nhanh Nhưng mà Hứa Gia Mục đã chạy tới trước mặt Kiều An Hảo Ngồi xổm người xuống bế Kiều An Hảo lên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 Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 469 Thời gian an nhàn tốt đẹp thời gian 9. Xe còn chưa ngừng hẳn, Lục Cẩn Niên đã mở ra cửa xe xuống xe, sải bước đi về phía phía cách đình trước xe, mọi người còn chưa đi đến, liền nhìn thấy hứa ra một xuống xe, ôm lấy Kiều An Hảo chạy về phía phòng khám, Kiều An Hạ Vương U, v q q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 Hứa ra một bị Kiều An Hạ làm cho tâm phiền ý loạn, nhìn không được ngẩng đầu. Kiều An Hạ có thể ngồi xuống im lặng một lát hay không? Hứa ra một, lão bà của anh đang nằm ở bên trong, anh có thể biểu hiện sốt ruột một chút hay không? Kiều An Hạ không lưu tình chút nào đáp một câu. Hứa ra một bị mắng không thể phản bác, cuối cùng liền khoát tay áo, một bộ lười quan tâm đến dáng vẻ của Kiều An Hạ. Lúc miệng Kiều An Hạ nói ra, lão bà anh ba chữ thời này trợ lý theo bản năng liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên đang đứng trước cửa sổ cách hứa ra một và Kiều An Hạ khoảng năm thước một cái. Lúc đó Lục Cẩn Niên phi thường im lặng, giống như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại vơ u, v, q q rồi ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ thân thể động cũng không động. Nhưng mà trợ lý vẫn lưu ý đến tay của Lục Cẩn Niên đặt ở trên cửa sổ, nắm thành quyền bởi vì dùng sức quá mức, sông khớp xương phiếm trở nên trắng bạch. Qua khoảng nửa giờ, cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, bác sĩ từ bên trong đi ra. Kiều An hạ sông tới trước. Em tôi rốt cuộc bị sao vậy? Hứa ra một cũng theo sát phía sau cũng đi đến trước mặt bác sĩ. Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không nhúc nhích.